các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Cờ điểm mà bỏ trốn, bỏ bọn đi xa qua núi rừng, tưởng có thể hưởng thụ cuộc sống an nhàn, nhưng có một ngày Lệ Lệ Cơ lên núi hái quả, bị váp sư vô nữ biến thành một tảng đá, chỉ có thể vĩnh viễn, viễn ở lại trên đỉnh núi. Vương tử đợi thật lâu mà không thấy Lệ Lệ Cơ trở về. Lão quốc vương lại vừa vặn mắc bệnh, vương tử lại là người con duy nhất của quốc vương, cho nên đã phát ra thông cáo, hy vọng vương tử có thể trở về kế thừa ngôi vị hoàng đế. Vương tử không đợi được lị cơ chậm chặt Không thể còn trở về hoàng cung tiếp nhận chức vụ quốc vương. Nhưng dù làm thế nào Anh cũng không thể quên được ái thê lị lị cơ của mình Lị lị cơ biến thành tảng đá Mỗi ngày đều bị phơi ánh nắng mặt trời Bị mưa to tạt vào Tuy rằng cô không thể nào cư động Nhưng lại có tư tưởng của chính mình Không biết đã ở trên đỉnh đuối bao lâu Cho đến một ngày Andrew mang theo thuộc hạ đi vào khu rừng này Cô mới được gặp lại nam nhân mà mình âu yếm Tuy rằng lúc này Andrew là vị quốc vương cao quý, nhưng anh cũng không vui vẻ. Lệ Cơ nhìn thấy Andrew ngồi trên tảng đá do mình biến thân thành, chậm rãi nhớ lại từng kỷ niệm cùng với Lệ Lệ Cơ, cũng không biết đã ngồi bao lâu, liền nhìn thấy tảng đá mà chảy xuống một giọt nước mắt. Nói tới đây, Lương Tiểu mặt lại nhìn thấy biểu tình của phu nhân trách có một điểm dị thường, Giống như đang rất mâm chờ cô nói tiếp, cô lại quẩy hăng hái kể chuyện. Mỗi mỏ giọt nước mắt rơi xuống của lệ Lị, Lị Cơ, nước mắt rơi xuống sẽ biến thành một viên thủy tinh rất là xanh đẹp. Đến khi giọt nước mắt thứ 48 rơi xuống, thì lệ lệ Cơ khôi phục lại dung mạo vốn có của mình. vô nữ, người biến cô ấy trở thành tàng đá, thật ra là một vị tiên. Cô đã chấp hành mệnh lệnh của thần tiên, muốn thử tách tình yêu lúc đó của Vương Tử cùng với Lị Lị Cơ. Cuối cùng Vương Tử và Lị Lị Cơ cùng với nhau chung sống hạnh phúc, mà những giọt lệ biến thành thủy tinh ấy. Cũng đã được phương tử làm thành phòng cổ đưa cho lị lị cơ, trở thành kỷ niệm yêu nhau của hai người. Chuyện giờ này chỉ rằng chỉ là một truyền tiết, nhưng mà theo cách nói của người xưa, người có được nước mắt của vợ chồng lị lị cơ đều có thể ân ái yêu nhau đến vĩnh hằng nhá. vô nhân Jason sau khi nghe xong, lập tức tận trọng tinh tế đánh giá chiếc phẩm thủy tinh trong tay. Cẩn thận đếm qua, quả nhiên là 48 giọt nước mắt thủy tinh chói mắt, mỗi hạt thủy tinh đều sáng bóng, lòng lánh xinh đẹp đến mức độc lòng người. Phu nhân à, chồng của tôi đã thường nói qua, tiền bạc và hạnh phúc không cần biết phải quan hệ trực tiếp với nhau. Nếu mắt lị lị cơ vốn là qua sinh nhật, anh ấy hào tâm tổn sức để chuẩn bị tặng cho tôi. Nhưng tôi nghe nói tình yêu trong lúc đó của Vương nhân và tiên sinh cũng đã trải qua sự thử thách đáng kể, Vất vả lắm mới có thể ở chung một chỗ, cho nên lại càng nghĩ. Vẫn cảm thấy có lẽ phu nhân thích hợp hơn với thứ trân bảo tặng trưng cho tình yêu lâu bên này hơn là so với tôi. Phụ nhân Jason lúc này, bất chấp sự cuồng nhiệt của mình đối với kim cương, bởi vì có thể có được loại phòng cổ biểu tượng cho tình yêu đáng kể này, so với thứ kim cương lạnh băng kia thì quả thực là có ý nghĩa hơn hẳn. Phụ nhân của Jason cẩn thận đặt chiếc phòng cổ tỉ tinh vào trong hành lý, dùng ánh mắt chăn chứa thâm tình nhìn chồng, rồi lại kích động hướng với vợ chồng quý chết nam mà biểu đạt ý cảm tạ. Quý thử du cách quý chết nam không xa, đồng thời cũng đã hết chỗ để mà nói rồi. Lương Tiếu mặt gia nhập dự án như một chuyện đương nhiên, tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác của quý thị cùng với Jason. Còn ở trong mắt nhìn Jason, quý Việt nam là người đàn ông sống mình từ nhiều phương diện, vừa coi trọng sự nghiệp, cũng là coi trọng gia đình. Mà phụ nhân Jason nói chuyện với Lương Tiếu mặt xong, cũng rất là yêu thích kính cách lạc quan phóng khoáng của cô. Không thể không nói Jason cũng là một tư nhân thông minh, cũng không thể nói quý chết nam là một người đàn ông hạnh phúc. Đầu đêm mọi tờ báo tài chính kinh tế trong nước, Đều viết về vần hợp tác thành công này, mọi công sức đều được tặng cho quý vô nhân quý thị vào câu chuyện cổ tích kia. Cả một ngày bị đồ lại hội nghị lớn nhỏ quán lấy, thân mình, quý triết nam thật là vất vả mới xử lý trong công việc. Rốt cuộc cũng có thời gian để ở một mình cùng với lương tiếu mặt. Ai nên hỏi thẳng nghi vấn đáng ngực ngùng của mình đã có từ lâu. Câu chuyện cổ tích về chiếc phòng thủy tinh kia là thật sao? Tuy rằng khả năng của anh đối với mấy trang thức châu báu là hữu hạn. Nhất tốt xấu gì, anh cũng đã tham dự không ít các cuộc đấu giá. Gặp qua không ít chân bào đáng kinh ngạc. Trước vòng thủy tinh kia quả thực không hề thu hút. Đương nhiên, anh tuyệt đối sẽ không thể quên cái khởi giống kia. Là quý giữ du trốn ngay sau lúc đó. Gặp rồi, hãy tính. Bụng của lương tiếu mặt dần dần hở ra. Bây giờ đã không thể đi làm đúng hạn được nữa. Vượt qua thời kỳ nôn oe khó chịu bây giờ một ngày ít nhất cô phải ăn năm bữa cơm may mắn quý triết nam đã thay cô tìm được một đầu bếp cao cấp nhất tùy bậc mà phụng mệnh tuyệt đối không bắt cục cưng trong bụng cô nhịn đói một cách nào hôm nay cô quá nhàn rỗi ăn xong điểm tâm thì cảm thấy ở nhà thật nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net